Nửa câu sau không nói tiếp được Diện Thừa Chí ngẩn ra một chút Rồi hiểu ý Nghĩ bụng Cô này cái gì cũng được Chỉ có cái tính hay ghen là hơi dở Chàng miễn cười Không nói gì Cành hai đêm đó Diện Thừa Chí gọi ông cầm dậy Hai người dọn hết củi rơm Trong kho củi ra Lấy cuốc xẻng đào xới nền nhà Thanh thanh cầm kiếm đứng canh giữ phía ngoài Đào hơn nửa giờ Bỗng nghe một tiếng trang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 Men theo bậc thang bằng đá đi xuống Bên dưới có mười chiếc rương sắt lớn Xếp thành một dãy 10 chiếc rương này đều khóa bằng những ổ khóa lớn Nhưng tìm mãi cũng không thấy chìa khóa đâu Diên tự chí lấy đồ hình ra xem tỉ mỉ Thấy ở góc trái có vẻ một con rồng nhỏ Chàng đẩy ra một ý Đèn cầm cuốc theo phương hướng đó đào xuống Đào chẳng bao lâu thì thấy một cái hộp sắt. Cái hộp này không khóa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 Đây là trọng bảo kiến gian đế để lại hồi yến dương xóa dị Lúc triều Minh khai quốc Có công lớn nhất là đại tướng quân Từ Đạt Từ Đạt cùng Minh Thái Tổ là bạn thân thầy áo giải chưa khởi sự Sau khi làm hoàng đế Chu Nguyên chương vẫn gọi ông là Từ huynh Từ Đạt dĩ nhiên không dám hô huynh gọi đệ như hoàng đế Lúc nào cũng cung kính, cẩn thận giữ mồm giữ miệng Có một hôm Minh Thái Tổ, Chu Nguyên chương ngồi uống rượu với ông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 người này lấy chữ Trung làm đầu, hoàn toàn không có ý phản nghịch. Y lập tức hà chỉ cho xây một ngôi nhà lớn trước tòa cựu đệ để ban cho Từ Đạt. Đích thân viết hai chữ Đại công để làm tên phường có tòa nhà lớn này. Đó là nguồn gốc Đại công phường và Ngụy Quốc Công tứ đệ ở Nam Kinh. Theo sử đã ghi, Từ Đạt tinh thông mưu lược, giỏi phép dùng binh, đánh trận bách chiến bách thắng, nên dù ông cung kính cách nào.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 Mây tảng bốn bệ, cung trường lạc, mưa thu thổn thức, chốn sơn chậu. Năm nào hàng liễu còn xanh ngắt, lão vẫn khô nguôi, nhỏ lệ sầu. bút tích giống hệt lá thư trước, nhưng có phần mạnh mẽ và tháng đạt hơn. Bài thơ này do kiếm Giang Đế sáng tác sau 40 năm long đồng lưu lạc các nơi dùng Tây Nam, như Phúc Kiếm, Quảng Châu, Tứ Xuyên.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 Thanh Thanh giật mình khẽ la lên Bất giác đổi hẳn sắc mặt vừa kinh hãi vừa mừng rỡ Lục tiếp trong cái rương này vừa đáy chất đầy những thói vàng, Cả mười cái rương đều như vậy cả viên Thừa chí nói Nhật bản vật này Là năm xưa minh thái độ dơ giác Của bá tính trong thiên hạ Chúng ta làm gì đây Thanh Thanh ở lâu hiểu ý Biết mình chỉ cần tham lam một chút Là không tránh khỏi bị viên Thừa chí coi thường Nàng bèn đáp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 vừa giảng tỉ mỉ cho hiểu một bộ độc tí đau pháp, võ công của La Lập Như vốn có căn bản, nhưng thừa chí là dạy từng chiêu từng thức đan hoàng dạy liền năm ngày, La Lập Như đã hiểu chắc, chỉ đợi vết thương lành hẳn là có thể tập luyện. Bộ, nhưng thừa chí học được từ Kim Sa Bí Kiếp, Khác hẳn những loại đau pháp dùng cho người cụt tay đang lưu truyền trên chúng Giang hồ, chiêu nào cũng hiểm trở, thức nào cũng nhanh chóng.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 Cha con Tiêu Công Lễ cùng môn đồ Bài tiệc rượu đưa tiễn ân cần Duyên Thừa Chí nhờ Tiêu Công Lễ Chuyển thư cho mẫn tử hoa Trả lại khu nhà ở Đại Công Phường Tiêu Công Lễ cá mừng Cảm thấy Duyên Thừa Chí Xử sự thật là viên mãn Vừa giữ được thể diện Vừa nảy mặt bằng hữu giang hồ Còn bọn Hán Giang Thái Bạch Tam Anh Đã giao cho quan Phủ xử lý Hôm đó Khía trời tốt đẹp Cây xanh mưa mởn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 tiểu thư thảo há cũng khó địch số đông, tùy chúng ta không sợ Nhưng đồ vật đông rương nhiều như vậy. Nếu muốn hoàn toàn không mất mát thì phải phí một phần tâm sức. Viên Thừa Chí nói người nói không sai. Hôm nay chúng ta bớt lại mấy chục dặm đường, nghỉ đêm tại thành Giao Trấn đi. Đến Thạch Giao Trấn, mọi người tìm một cách điếm lớn ở lại. Viên Thừa Chí sai khiên mười chiếc đương sắt vào trong phòng mình. Ngủ chung với ông cơm Giữa khiên rương xong Đã thấy hai đại hán đi vào cách điếm Nhìn viên Thừa Chí một cái Rồi nói với trưởng quỷ là muốn trú lại Tiếng dị vừa dẫn hai người vào trong Lại thêm hai hán tử Thô lỗ đầy hào khí đi vào Diên Thừa Chí gật đầu, Khẽ bảo Ăn cơm tối xong Mọi người cứ về phòng mà nghỉ Đến giữa đêm Nghe trên mái nhà có tiếng động nhỏ Biết bọn cướp đã đến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 không thắng hải nghe vậy nửa tin nửa ngờ nhưng không tiện khuyên can nữa viên cử chí lại nghĩ ta muốn dụ bọn cường đạo tự giết lẫn nhau để trách vài chỗ báo nhưng tính tới cũng phải tính lui nếu cho bọn chúng có một tay lão thành như tiêu công lễ thì chúng sẽ tránh khỏi việc tàn sát lẫn nhau lúc đó mình phải đối phó như thế nào khi chàng được số bảo vật này vẫn muốn theo lời sư phụ mà dùng để kết giao anh hùng hào kiệt trong thiên hạ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 tay giật trong tay không ít à, à, thật là xấu hổ thật là xấu hổ trại chủ mỉm cười nói các hạ thật là thẳng thắn không giống bọn nho sĩ hữu lậu chút nào Viên thừa chí cười nói thì tiểu đệ có đổ đạt gì đâu hôm qua có nhiều bằng hữu nói cho biết hôm nay sẽ có rất nhiều trại chủ đón tiếp tiểu đệ dọc đường người nào cũng là hào kỳ khích tiểu đệ vô cùng mừng rỡ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 viên trại chủ thầm nghĩ thầy ra tên này chỉ là một con mọt sách y mỉm cười nói